Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Thiên Sơn Đó là một dãy núi với hàng trăm ngọn tiếp liền nhau liên miền bất tận. Có những đỉnh cao vút tận trời xanh, những vách đá phẳng lì như là bị đào chém. Dưới chân là vô số quái thạch, đồ hình thủ quái dị. Quả là nơi thâm sơn cùng cốc không giấu chân người. Vừa đáng sợ, nhưng cũng thật hùng vĩ. Trời đất trắng xóa một màu, chẳng những không vết chân người, mà đến cả muông thú cũng chui vào hàng sầu tìm nơi chú ngụ, chống đỡ cái tiết đông hàn. Chợt thấy một nhân ảnh trắng cõng trên lưng một vật gì đó, lướt đi với tốc độ nhanh đến nỗi khó mà tìm được. Tuyết đang rơi rất xốp, Người thường đi trên đó áp là lún sâu tới cả thước. Thế mà người kia lướt đi không hề để lại một chút dấu vết nào. Cứ mỗi lần nhấc mình lên bay đi như là cánh chim bay tới bảy tám trượng. Động tác mỹ diệu vô cùng. Người đó chính là độc thủ mà quân. Con vật mang trên vai là Bộc Dương Duy, đồ đệ của lão mới thù nhận. Nguyên sau khi diệt trừ đồ sơn ngũ hổ, hai sư đồ vượt sơn hải quan ra mạn Bắc bất kể ngày đêm phi tới Thiên Sơn. Tới chân núi, độc thủ ma Quân đành phải bỏ ngựa, mang đồ đệ trên lưng, thi triển tuyệt kỹ khinh công tới chỗ ẩn cư của mình. Độc thủ ma Quân dừng lại dưới một vách đá cao vút dựng đứng, thở ra một luồng hơi trắng rồi nói, à, Rốt cuộc thì cũng đã đến nhà đi đường mất tới hai tháng ròng chứ không ít được. Bộc Dương Duy nhảy xuống khỏi vai của sư phụ, đưa mắt nhìn quanh, trong lòng không khỏi kinh hãi. Sau khi mẫu thần chết đi, nó phải chăn dê giữ ngựa cho trương bách vạn để kiếm miếng ăn, nên từng lên lội khắp các cao nguyên và rừng núi, nhưng chưa thấy nơi nào hiểm trở đến vậy. Trước mặt là vách đá dựng đứng nhẫn như là kính chặn đường, không thấy một hang động gì nơi ẩn cư của sư phụ ở đâu. Đầu thu ma quân nói: bây giờ con hãy níu chặt lấy cổ sư phụ chúng ta sẽ lên kia. Bộc Dương Duy ngửa mặt nhìn lên vách đá thẳng đứng cao tới bảy trượng, mặt nhẫn như là kính, ngạc nhiên hỏi: nhà của sư phụ là trên vách đá kia hay sao? Độc Thủ màu quần gật đầu, à, không sai. Nói xong cúi thấp xuống, chờ độ đệ bám chặt xong, nhún mình nhảy lên cao tới chục trượng. Khi sắp hết đà, lão giang hai tay ra khoát mạnh giống như là con chim đập cánh lướt sát vào vách đá. Đạp hai chân vào, vận lực nhấn mạnh lướt đi bảy tám trượng nữa. Cứ như vậy đủ chín lần, lão đã lên tới được bờ vách đá. Nhìn xuống bên dưới sâu thẳm, bộc dương duy vẫn còn run, mở to mắt nhìn độc thủ mà quần hỏi. Sư phụ, vừa rồi lão nhân ra giống như là bay trên mây vậy, thân pháp đó gọi là gì vậy? đối thủ mà quân cười đáp. Đó là khinh công bí truyền của sư phụ, có tên là ưng hồi cửu truyền. Nói xong liền mang bọc dương duy lướt đi một dặm nữa thì tới một sơn cốc. Sơn cốc chỉ rộng 4 năm trượng giống như là một lòng khe sâu, bốn phía toàn là vách đá dựng đứng, nhưng ở cuối cốc lại mở rộng ra, chỉ có một lối vào thoải mái duy nhất, nhưng cũng rất là hiểm trở khó đi. Từ trên cao nhìn xuống, Chỉ thấy ngổn ngang quái thạch thiên hình vạn trạng, hùng vĩ vô cùng. Độc thủ ma quân tay vẫn cắp lấy đồ đệ, theo cốc khẩu hiểm trợ đi xuống, chỉ vào đám quái thạch ngổn ngang nói. <cười> người xem đúng quái thạch đó đi, tuy không có gì khác thường, nhưng đó chính là một trận đổ hết sức là ảo diệu. Bất cứ người nào nếu không được sư phụ chỉ bảo mà lọt vào đây, dù anh hùng cái thế cũng bị khốn trong trận không bao giờ ra được. Bộc Dương Duy nhìn đống đá ngạc nhiên hỏi Đống đá chỉ có rộng có 4 năm trượng Và dài chừng nửa trượng Dù có đi bao nhiêu vòng Cũng bất quá chỉ mất vài khác vào cùng Làm sao lại không ra được Độc thủ ma quân cười đáp Người chưa biết đấy thôi Một khi lạc vào đây Thạch trận phát động Gió bão nổi lên cắt bay đá chạy tối tăm mặt mày Dù có chạy hàng năm Cũng chỉ quanh quần trong đó không sao ra được cho đến khi sức cùng lực kiệt mà chết. Đi khỏi thạch trận, độc thủ ma quân để bộc Dương Duy xuống, lấy xích long lăng ném đi. Vật đó vẽ một vòng vào khoảng không, cùng với tiếng rú khủng khiếp, rồi quay lại lọt vào trong tay của độc thủ ma quân. Bộc Dương Duy chưa hiểu chuyện gì, chợt thấy từ sâu trong cốc ba nhân ảnh lao ra. Chỉ nhìn thân Pháp cũng biết là cả ba đều là cao thủ rất cao cường. Chỉ chớp mắt đã tới trước mặt, Cả ba người vội vàng quỳ xuống tham bái độc thủ ma quân nói bang chủ trở về mà bọn thuộc hạ không biết nên chậm ra đón Thật là đắc tội với lão nhân giả bộc Dương Duy thấy người đứng giữa là một lão nhân vận hồng ý ở giữa thắt lưng đính một viên hồng ngọc Lão nhân mình cao bảy thước mũi to miệng lớn da mặt hồng nhuận tóc đỏ như lửa dáng vẻ rất uy vũ Còn lại là hai hắn tử dáng hình vạm vỡ niên kỳ khoảng dưới ba Cũng vận hồng ý, Nhưng giữa thắt lưng lại đính bích ngọc. Đầu thủ ma quân nói, Ồ, oh, đứng lên đi, Ở nhà mọi việc ổn cả chứ? Ờ, sao không thấy hai vị chữ tôn đường chủ đầu cả? Lão nhân đứng lên, Cúi mình đáp, Hai vị chữ tôn được tin bang chủ trở về, Đang lo chuẩn bị một bàn tiệc, Để tẩy trần cho lão nhân ra. Đầu thủ ma quân cười nói, Các vị thật là phiền phức quá đấy. Rồi chỉ tay vào Bộc Dương Duy giới thiệu. Gã là Bộc Dương Duy, ta mới thù nhận làm đồ đệ. Độc thủ ma quân chưa từng thu nhận đệ tử bao giờ. Nay đã ngoại thất tuần mới thu được truyền nhân, nên ba người kia nghe nói đều không khỏi ngạc nhiên. Lão nhân đứng chấp tay cúi đầu nói. Giáo trúc đường, đường chủ trong nội tam đường của lãnh vân bằng, tham kiến thiếu bằng chủ. Cả hai hán tử thì vẫn quỳ chưa đứng dậy, hướng vào Bộc Dương Duy tham bái, làm cho nó phát hoàng lên, cũng quỳ sụp xuống. Nguyên hai tên hán tử là Đồi Huỳnh Đệ, cao đồ của giáo trúc đường, đường chủ bát tí thần sát, cổ tử quân. Độc thù ma quân thấy vậy bật cười nói, Thôi, đứng dậy cả đi. Cả ba người cùng đứng lên, lúc đó Bộc Dương Duy mới hoàn hồn lại. Năm người theo một sơn cốc ngoan ngoèo đi tiếp, tới một chỗ hẹp giống như là một quan ải của thiên nhiên, như một cánh cổng bằng đá. Thấy trên cổng khắc sáu chữ lớn, cố dường phòng, lãnh vân cốc. Qua khỏi cổng, bộc dương duy cho thấy trước mặt khoáng hoạt thẳng lên. Ở đây sơn cốc mở rộng ra ước tới nửa dặm, dài tới hai dặm, rất bằng phẳng, đủ thứ kỳ hoa dị thảo mọc xanh tươi. Tuy đang mùa đông, nhưng vẫn có một số loài hoa tỏa hương thơm ngát. Nguyên trong cốc kín gió, vì thế nên ngoài tuy đông hàn, nhưng ở đây lại rất ấm áp, bốn mùa đều giống như mùa xuân. Không những hoa cỏ tốt tươi, mà trong cốc cổ thụ ngút ngàn cao vút, che trúc mọc xanh um, suối nước trong vắt uốn lượn trông rất nên thờ. Quả là một chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian, khiến người ta cảm thấy tâm hồn lâng lâng thư thái. Hơn 30 năm trước, độc thủ ma quân phát hiện ra sơn cốc này là nơi thiên nhiên kỳ thú, khí hậu tốt lành lại rất ẩn mật, có thể phòng thủ rất tốt và trú được cả trăm người, nên đã bí mật thiết lập ở đây một tổng đàn dự phòng của lãnh Vân bằng. Lúc đầu chỉ có độc thủ ma quân với vài cao thủ hàng đầu của lãnh Vân bàn như bát tí thần sát, cố tự quân mới lên được đến đây, sau đó mới mở thêm một lối đi bí mật cho môn hạ đệ tử có thể vào cốc được. Người trong dòng hồ chỉ biết trọng địa của Lãnh Vân Bang là quỷ sầu cốc. Mặc dù Lãnh Vân cốc này lúc nào cũng có mấy chục cao thủ thường xuyên túc trực phòng thủ ở đây, nhưng không ai biết cả. Sau khi Lãnh Vân Bang bị quần Hùng tiêu diệt, những đệ tử sống sót đầu tới đầy. Lúc đầu 10 phần chỉ còn sót lại chưa tới hai phần, nhưng 30 năm qua lại phát triển thêm một số nên tới nay quân số đã tới gần trăm người. Tổng đàn được kiến dựng rất quy mô, lương thực và vũ khí tích lũy đầy đủ, nhưng trước sau vẫn giữ bí mật. Vừa mới qua khỏi cổng, đã thấy hai lão nhân, trong đó một người ra mặt đèn bóng, tuổi độ lục tuần, dẫn theo mấy chục tên hán tử bước ra ngành đón. Thấy độc thủ ma quân, chúng đều quỳ dạp xuống nói. "Cung chúc bang chủ, phúc thề khang an. Độc thủ ma quân chấp tay đáp. Nhờ phúc của các vị thôi. Rồi chỉ vào Bộc Dương Duy nói. Đây là đệ tử mà ta mới thù nhận, cũng là bằng chủ tương lai của lãnh vận bảng. Chúng nhân nhất nhất hướng sang Bộc Dương Duy hành lễ, đồng thanh nói. cung chúc thiếu bằng chủ khang an. Bộc Dương Duy đỏ mặt tía tài, chấp tay bắt trước sư phụ đáp. Nhờ phúc các vị. Độc thù ma quân vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ đứng lên rồi giới thiệu một số nhân vật chủ chốt cho Bộc Dương Duy biết. Trong đó có lão nhân mặt đèn là nội đường chủ, tử vọng đường, hắc thủy nhất tuyệt, Tôn hàn. Ngoại đường chủ, hỏa Long đường, sinh tử phán Quan chữ Thiên nhẫn. Giới thiệu xong, chúng nhân kéo nhau vào đại sảnh. Trong cốc có biệt lầu, đại sảnh, tiểu sành, nhưng chủ yếu được xây dựng bằng tranh treo gỗ nứa. Có cả tiểu đình, giả sơn, thủy tạ, tuy không phải kiên cố nhưng rất thanh nhã. Đại sảnh có thể chứa tới vài trăm người. Trong sảnh đã sắp xếp 10 bộ bàn ghế, một bọn mười mấy tên thanh nhí hắn tử đang bận rộn bày dọn yến tiệc. Bức tường treo trên bình phong giữa sảnh thêu bốn chữ vàng rất lớn, dị ngã độc đồn trông rất uy nghi. Buổi tiệc tẩy trần dành cho bang chủ thêm long trọng vì có thêm vị thiếu bang chủ kéo dài tới tận khuya mới giải tán. Sáng hôm sau, bộc Dương Duy dậy rất là sớm, sang phòng sư phụ vấn an. Độc thủ Ma Quần cũng đã dậy, đang tọa cồng, bảo độ đệ ngồi chờ. Một lúc hoàn tất việc tọa cồng, hai sư đồ ngồi vào bàn uống trà sớm. Độc thủ Ma Quần nói: ờ, "Duy nhi từ hôm nay sư phụ sẽ truyền thụ võ công cho người. Người có tư chất thiền phú để luyện võ công thượng thừa." Ngoài ra còn được kỳ duyên ăn đại đào tiên quả. nay chưa luyện công, nhưng đã có thể thấy rõ vật trong bóng tối, nội lực hơn trước mấy chục lần, đã được ta giúp đả thông kỳ kinh bát mạch. Còn thấy mình khác trước đây không? Bọc Dương Duy đáp. Đồ Nhi tự thấy mình tráng kiện hơn trước rất là nhiều, nhãn lực tinh anh rất rõ vật trong bóng tối, đi đường không mệt nhọc, đặc biệt là khí lực rất dồi dào. Độc thủ Ma Quân gật đầu nói, Sư phụ tuy dùng song cực chân khí đả thông kinh mạch và huyệt đạo toàn thân, nhưng điều chủ yếu là hai mạch nhầm đốc phải do chính còn tự hành khí đả thông mới thu được đại thành. Bộc Dương Duy chật nhớ đến một việc, liền hỏi, Sư phụ, làm sao hôm qua mấy vị đường chủ đều tỏ ra kính trọng đệ tử như vậy? Đệ tử thẹn quá không biết trốn đi đâu nữa. Độc thủ Ma Quân cười đáp, Ừ. lãnh vân bàng tuy là đã chứa danh trong giang hồ gần 30 năm nay, nhưng chúng ta đang bí mật phục hồi lại. Mấy vị đường chủ đó đều là những đệ tử trung thành trước đây, quyết chí khôi phục lại bổn bang, thu nhận đệ tử và bang chúng, tổ chức và giới quy vẫn giữ như là trước đây, chờ ngay chính thức công bố toàn giang hồ. Lão nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, Con là truyền nhân duy nhất của ta, cũng là thiếu bằng chủ của bổn bằng. Vì thế mọi người đều cung kính giữ lễ. Không chỉ bổn bằng, mà các bang phái khác trong giang hồ đều tuân thủ quy tắc đấy. Kể từ đó, Bộc Dương Duy được độc thủ ma quân tận tình dạy võ công. Bản tính vốn nhẫn nại chịu khó, lại có thiên bẩm và võ học. Bộc Dương Duy ngày đêm khổ luyện, nên tiến bộ rất nhanh. Thời gian thấm thoát trôi qua, Mới đó đã 2 năm khổ luyện. Đầu tiên, độc thủ ma quân truyền thụ cho đồ đại cách tọa công nhập môn và phương pháp điều khí vận công. Cách tọa công của vị quái quyệt này rất là đặc biệt. Hàng ngày từ sáng sớm, Bảo Duy Nhi ngồi ngoảnh mặt về hướng đông, chờ đón những tia sáng đầu tiên, rồi cứ thế tọa công mãi cho đến giờ ngọ mới nghỉ. Đêm cũng thế, Duy Nhi ngồi đối nguyệt thổ công. Sau 2 năm, độc thủ ma công rất là hài lòng vì sự tiến bộ của ái đổ. Lúc này cậu đã có thể tự vận hành huyệt khí huyết một cách dễ dàng thoải mái. Sang năm thứ ba, đồng thủ ma quân cho đào một cái hố rộng ba thước sâu hai thước. Cứ mỗi buổi trưa, bắt đầu từ giờ ngọ, bắt chàng ngồi xuống đấy để mà tọa công, tán phát chân khí toàn thân và hấp thụ linh khí của thiên nhiên. Còn ban đêm thì lên đỉnh núi tọa công để hấp thụ hàn khí. Như vậy là ngày đêm hấp thụ hai cực khí hàn nhiệt khác nhau. Mặc dù được ăn đại đào tiên quả nên khả năng chịu đựng rất lớn, nhưng lúc đầu vẫn không sao chịu nổi, nhiều lần ngất đi. Đầu thủ ma quân không chút xót thương, chỉ đến độ khi mà đệ tử ngất đi mới cho uống một viên thuốc, lại tiếp tục khổ luyện. Tiếp 3 năm khổ luyện, cho đến một hôm, Bộc Dương Duy đang ngồi luyện công, cho thấy mình thở ra một luồng khoái nhạt, pha lẫn hai màu sắc xanh hồng đồng thời nhận rõ sự vận chuyển của hai luồng khí nhiệt hàn trong cơ thể. Độc thủ Mao quân đứng sau lưng đồ đệ từ lúc nào, trông thấy hai luồng khói xanh hồng, thì hiểu ngay diễn biến trong cơ thể của bộc dương duy, lòng mừng khôn suyết. Lão côn nén xúc động nói, Thật là không ngờ, chỉ mới có qua 5 năm mà người đã đạt đến thành tựu đó, còn hơn cả sư phụ trước đây khổ luyện hơn 10 năm. Bộc Dương Duy quay lại hỏi, Sư phụ, đó có phải là song cực chân khí hay không? Không sai. Lão xoa đầu ái đổ nói thêm, Ngày sau, con chỉ cần chiếu theo lời sư phụ chỉ dẫn mà luyện thêm, nhất định thành tựu của con sẽ vượt qua sư phụ. Kể từ ngày mai, sư phụ sẽ truyền dạy trưởng pháp và cách sử dụng bình khí độc môn. Lão còn giải thích thêm tác dụng của song cực chân khí, nguyên đó không chỉ là chân khí hộ thần mà còn có khả năng công địch. Sự độc đáo của song cực chân khí ở chỗ tiếp nhận hai loại khí âm dương trong trời đất, khí thuần dương có khả năng công địch, còn âm khí dùng để hộ thần. Thêm nữa trong khí luyện, độc thủ ma quân còn bổ sung thêm một loại thần dược đặc chiết có tên là ngọc bổ hoàn, có khả năng phòng độc, chống hàn, giúp ích rất nhiều trong việc luyện công. Trong 3 năm tiếp theo. Bộc Dương Duy đã sử dụng thành thục trường pháp độc môn thiên ma thập nhị thức và xích sát trường, chỉ là hòa hầu còn kém sư phụ đôi chút. Về kinh công, Bộc Dương Duy cũng luyện ưng hồi cửu truyền, nhưng mới truyền vận được có 5 lần trên không, còn thua sư phụ tới 4 vòng. Tuy khổ công rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như là ý muốn. Bây giờ chàng đã là một thiếu niên 19-20 tuổi, từ nhỏ vốn đã trầm tính, tuấn tú nay càng chứng chặt hơn nhiều. Với bản tính cường nghị, chàng dốc lòng khổ luyện, ưng hồi cửu truyền, quyết sao cho được như sư phụ. Độc thủ mao quân biết nối khổ tâm của ái đổ, hiểu nguyên nhân vì sao đồ đệ chưa đạt tới cảnh giới bằng mình. Một điều rất là đơn giản là kinh mạch chính của Bộc dương duy là nhầm đốc còn chưa được đả thông. Thường người luyện võ đến một giới hạn nhất định nào đó mới được đả thông hay huyệt mạch này. Nếu tiến hành trước thời hạn thì rất dễ bị tẩu hỏa nhập mà. Nếu không chết cũng sẽ vĩnh viễn biến thành tàn phế. Ngày hôm đó độc thủ ma quân đi trong hậu viện, chợt nghe thấy tiếng gió lướt trên không. Nhìn lên mới thấy đồ đệ người ướt đấm mồ hôi đang luyện khinh công ưng hồi cửu truyền. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu cũng chỉ vận được 5 vòng mà thôi. Lão nếp vào một bụi cây quan sát một lúc, chợt nảy ra một ý niệm. Chờ Bộc Dương Duy đáp xuống, lão liền bí mật tiếp cận tới sau lưng, xuất thủ như lời chớp, điểm vào hai trọng huyệt, Thiên Bàn và Phượng Vĩ. Trần Nhân thấy bị tập kích từ phía sau, Bộc Dương Duy theo phản ứng thi triển chiêu hồi kích bát mã thuộc Thiên Ma Thập Nhị Thức. Nhưng sau khi quay lại, thì không thấy đối phương đâu. hiển nhiên, chiêu thức không trúng đích. Bộc Dương Duy vô cùng kinh hãi, bởi Thiên Ma Thập Nhị Thức là võ học thượng thừa, Xuất thủ lại nhanh, không ngờ đối phương lại biến mất một cách đầy thần bí như vậy. Chợt thấy một bóng đen lao lên một ngọn cây, chàng nổi giận hừ một tiếng tu mình lao theo, đánh ra hai trường. Không biết bằng cách nào mà bóng đen tránh được qua hai trường. Không những thế, vừa lúc bọc dung di lướt qua thì bất ngờ xuất thủ đánh giả, làm cho chàng bị bắn đi xa tới hơn một trường. Độc thủ ma quân làm ra vẻ thần bí như vậy là có nguyên do lão muốn ái đồ nổi giận vận hết chân lực đấu với mình để huyện mạch càng giãn càng lớn khả năng thắng lợi càng cao lão chợt lóe lên một ý định hoàn thành tâm nguyện cho đồ đệ trong ngày hôm nay nhưng không thể mạo hiểm khi bộc dương duy bị đánh rơi xuống độc thủ ma quân liền lướt tới sau lưng phóng ra một trường đang tức giận kẻ thù huyền bí triệu tức mình bộc dương duy chẳng cần biết người đó là ai thấy trường lực ập tới sau lưng Liền vận hết thập phần công lực đánh ngược lại hai trường. Cú phản kích thật là kinh nhân. Trường vừa phát, trong phạm vi ba trường, cát bay đá chạy mù mịt, cây cối rung lên như là một trận cuồng phòng, lá rơi cành gãy ảo ảo. Đầu thủ ma quân bình tĩnh, vẫn đủ 10 thành công lực đánh tới. Bình một tiếng, như là trời lòng đất lờ, bộc dung duy bị phản chấn bắn ra xa tới ba trường. Độc thủ ma Quân cũng phải lùi lại ba bước, nhưng lướt tới rất là nhanh. Áp bàn tay phải vào hậu tâm của Bộc Dương Duy, quát lớn. Màu. màu đề chân khí đã thông hai mạch nhâm đốc. Tuy bị đánh bật đi xa tới bà trượng, nhưng Bộc Dương Duy không thấy trong người có triệu chứng gì khác thường. Nghe sư phụ quát mới sức hiểu ra. Cùng lúc ấy, chân khí từ bàn tay của sư phụ ào ảo thâm nhập vào cơ thể qua hậu tâm. Vội vàng đề khí đã thông huyệt mạch. Lúc này kinh mạch của chàng giãn to, lại được ngoại lực tiếp thêm rất là lớn, nên việc vận hành rất thuận lợi. Chỉ một lát sau, người độc thủ ma quân đầm đìa mồ hôi, hai mắt nhắm chặt, ngực nhô lên hạ xuống, thở phì phò như là kéo bể. Bộc Dung Duy kinh hãi quay lại nhìn, thấy vậy thất kinh, định bước tới đỡ, thì độc thủ ma quân chật mở to mắt quát lên. Mau, mau vận xong cực chân khí, đả thông hai mạch nhâm đốc, sư phụ không chết đổ. Nói xong miệng oái ra một ngụm máu Ngồi bệt xuống Bộc dung duy không dám làm trái lệnh Nhiễn răng vận toàn bộ chân khí Lập tức đả thông được hai mạch nhầm đốc Khi cảm thấy khí hướng trong người lưu thông dần dật Biết mình đã thành công liền bổ tối độc thủ ma quân Khóc nức lên nói Sư phụ Đại ân của người Duy Nhi biết lấy gì mà báo đáp đây Độc thủ ma quân mỉm cười đầy an ủi Theo thảo nói Sư phụ ở đâu cần con báo đáp. Sau này, đừng phụ tâm nguyện của ta là được rồi. Nguyên là sau khi quần hùng vây công, đã ba chục năm trôi qua, mà thương thế của độc thủ mà quân quá là trầm trọng, không sao hồi phục lại được, thỉnh thoảng lại bộc phát. Vừa rồi để tác thành cho ái đổ, mà lão bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi dốc toàn lực đánh ra một trường, lại ra sức truyền song cực chân khí, để mà giúp bọc dung duy đã thông nhị mạch nên nội thương tái phát. Bộc Dung Duy mắt đẫm lệ bế lấy sư phụ đưa về phòng. Độc thủ Ma Quân ngã bệnh 3 ngày, đến hôm thứ ba, tuy vẫn chưa dậy được nhưng vẫn triệu tập 3 vị đường chủ, gồm Bát Tý Thần Sát, Cổ Tứ Quân, Hắc Thủy Nhất Tuyệt, Tôn Hàn và Sinh Tử Phán Quan Chữ Thiên Nhất đến đề bàn việc. Ba người này mới hôm bang chủ bị ngã bệnh, trong lòng vô cùng lo lắng. Ngày nào cũng túc trực chăm sóc, vừa được triệu tập liền đến ngay. Độc thủ ma quân nửa nằm nửa ngồi trên giường, dựa lưng lên chồng gối, xem ra bệnh tình không thuyên giảm được bao nhiêu. Ba vị đường chủ lòng đau như cắt, đến bên giường cúi mình nói. Đệ tử cầu chúc bang chủ Khang An, không biết lão nhân gia hôm nay có cảm thấy đỡ ra chút nào không? Độc thủ ma quân cố gượng cười nói. Ba người xưa này hảo khí ngất trời vào sinh ra tử coi cái chết như không mà sau hôm nay lại ủ ê như là gà chống thua trận vậy. Bát tí thần sát cổ tứ quân thảm giọng nói buồn thuộc hạ mấy hôm nay rất là lo lắng cho bang chủ. Độc thủ ma quân thờ dài nói thời gian sau này vận công ta biết rằng thương thế đã dần dần hủy hoại tầm phế nhưng các ngươi cũng đừng quá lo. nếu ta không quá vọng dụng nội công để giữ xong cực chân khí hộ thần thì còn kéo dài được cuộc sống thêm vài năm nữa ba người nghe nói đến đầu biến sắc độc thủ ma quân xua tay nói tiếp lão Phù sống đến nay đã gần 80 tuổi chết cũng không có gì hồi tiếc nữa các người đừng quá lo buồn hôm nay triệu kiến ba người Nhân lúc thần chí còn sáng suốt để bàn về tương lai của bổn bàng. Lão chỉ tay vào ghế, ra hiệu cho ba vị đường chủ ngồi xong nói tiếp. Ta muốn truyền điều lòng bảo lục, truyền phái cho Duy Nhì. Các ngươi là nguyên lão của bổn bàng, có đồng tình với việc đó không? Ba vị đường chủ đồng thanh nói. Xin bằng chủ, hãy làm chủ việc này. Đầu thủ ma quân gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Vậy thì, hãy triệu tập ngay bằng chúng, tiến hành đại lễ chuẩn vị. Ba người lĩnh ý lui ra. Lúc đó Bộc Dương Duy đang luyện công ở hậu viện, thét to một tiếng, nhún mình nhảy vọt lên cao tới bảy tám trượng. Khi sắp hết đà, mới giang hai tay ra đập mạnh như là chim vỗ. Dướn người lên cao hai bà trượng nữa. Cứ như thế lượn đủ chín vòng, thân thể chẳng khác nào con chim ưng lớn đang trao giữa tầng không. Tuy khinh công ưng hồi cửu truyền còn chưa đạt đến hỏa hầu như là độc thủ ma quân. Nhưng sau khi được đả thông hai mặt nhầm đốc, chàng đã luyện thành công phu này. Giáo trúc đường, đường chủ bát tí thần sát, cố tử quân, gần người nhìn, buông tiếng thán phục. Hay, thân pháp thật là ảo diệu. Bộc Dương Duy vội đáp mình xuống đất, đỏ mặt nói Ờ, cố đường chủ quá khen rồi. Rồi nói Ờ, đường chủ đích thân tới đây tìm, là không biết có việc gì vậy. Cố tử quân nghiêm nghị nói, Tỷ chức phụ mệnh bang chủ, Đến để mời thiếu bang chủ về lãnh vân đường, Để tiến hành đại lễ chuyển vị. Bộc Dương Duy nghe nói giật nảy mình, Tuy đã được sư phụ xác định trước, Nhưng chàng không sao ngờ được, Việc ấy lại đột ngột đến như vậy. Thậm chí không thể nào tin được, Mình lại là thành bang chủ lãnh vân bằng, Danh chấn Giang Hồ mấy chục năm trước Mặc dù vậy chàng không hỏi gì thêm Theo Cố Tử Quân và Ngày Lãnh Vân Đường Tất cả bang chúng đều có mặt đầy đủ Gần trăm người đều vận lễ phục sang trọng dáng điệu nghiêm trang Dưới hương án tòa khói trầm nghi ngút Đặt một dãy ghế Bên cạnh chỗ trang trọng nhất Của độc thủ mà quân Là chiếc ghế dành cho Bộc Dương Dì Tiếp đó là bà vị đường chủ Bàng chúng gần trăm người, lưng đeo binh khí chỉnh tề đứng thành hai hàng giấy hai bên, khí thế ủy vũ. Bộc Dương Duy được Cố tử Quân mời ngồi vào chiếc ghế bên cạnh sư phụ. Độc thủ ma quân dẫn ái đồ đến khai đàn bái tổ sư, nghe giáo trúc đường đường chủ đọc bang quỳ, xong ra lệnh cho toàn bộ đệ tử quỳ xuống, chính mình cũng quỳ trước hương án, cao giọng tuyên bố. Đệ nhị đại đệ tử của lãnh vân bằng, quan nghị khởi bầm tổ xử Vì đệ tử này tuổi đã cao sức yếu, nên không đủ sức đảm nhận trọng trách lãnh đạo bổn bằng. Này truyền vị cho đệ tam đại đệ tử Bộc Dương Duy. Thượng mong sư tổ chứng giám, bảo hộ cho tân bằng chủ hoàn thành chức vị của mình. Nói xong, cùng Bộc Dương Duy dập đầu ba cái, sau đó truyền thánh vật, truyền bằng là xích huyết lệnh cho đồ đệ. Xích huyết lệnh được đúc bằng vàng, dài chừng 5 tấc, rộng 3 tấc, một mặt chạm khắc hình ác quỷ nhà nành múa vuốt, mình mặc hòa văn. Mặt sau có bốn chữ duy ngã độc tồn, đại diện cho quyền uy tối thượng của lãnh vân bang mấy chục năm qua, kể từ khi lập phái. Bộc dương duy bái tổ sư, lạy bái tạ ân sư trong tiếng hoan hồ vang dậy của bang chúng. Độc thủ mà quân dẫn chàng đứng lên ngồi vào ghế. Nhận sự chúc mừng của chúng nhân, mặt lão rạng rỡ cười, nhưng mắt lấp lánh ánh lệ. Sau đó, đầu thủ Ma Quân cao giọng tuyên bố: "Hôm nay là ngày đại hội cô bồn bang, cho phép mọi người vui chơi thỏa thích trong 3 ngày." Bang chúng reo hò hưởng ứng. Lát sau, tiệc được dọn ra. Sau 30 năm bạc tích trên giang hồ, từ các vị đường chủ cho đến mọi đệ tử trong bang đều nóng lòng mong một ngày trùng hưng lại. Lãnh vân bàng công khai xuất hiện trên giang hồ. Vì thế buổi đại lễ hôm nay có tầm quan trọng đặc biệt. Ai cũng có dự cảm ngày đó đang đến gần. Sau ba ngày đại lễ, độc thủ ma quân dẫn ái đồ tới một vách đá rất kín đáo, khuất trong rừng rậm ở hậu cốc, ẩn vào một núi bí mật trên vách đá. Chợt vang lên một tiếng truyền ấm ầm một tàng quét thạch di động để lộ ra một động khẩu sâu hút tối oầm. Độc thủ ma quân vừa dẫn bộc dung duy vào động thì tàng đá lại chuyển về vị trí cũ cửa động lại lập tức đóng lại. Trong động tối òm ngừa bàn tay không thấy. Nhưng hai sư đồ đều có nhãn lực phi thường nên có thể nhìn rõ trong bóng tối cứ tiến sâu vào động. Đi chừng 10 trượng thì có một tấm cửa sắt chặn đường. Độc thủ ma quân nói cửa này làm bằng thép khối không ai có đủ thần lực để phá được nó. Cho dù thần bình lợi khí mà không biết cách mở, cũng bất lực. Nói xong lại ấn vào một chỗ, cánh cửa tự động mở ra. Bên trong là một gian thạch thất sáng chừng Bộc Dương Duy nhận thấy có những hạt dạ Minh Châu rất là lớn đứng trên đình trần, soi rõ quang cảnh trong không gian thạch thất. Phòng rộng trường độ 5 trượng, nhưng ngoài một phản đá ra, không có bất cứ một vật gì. Độc thủ Ma Quân nói, còn hãy xoay tấm phàn từ phải sang trái đủ bảy vòng xem. Bộc Dương Duy cho rằng lại phát động cơ quan mở ra một căn phòng nữa, liền y lời làm theo. Chỉ thấy sau khi quay đủ bảy vòng, tấm phàn nặng mấy nghìn cân chợt mở ra một hốc nhỏ, thì ra đó là một chiếc thạch đồn. Từ trong hốc bật ra một quyển sách bọc trong tấm lụa trắng và một thanh kiếm cổ còn nguyên vỏ. Độc thủ mà quần nói con cầm hai vật đó đưa cho ta. Bộc Dương Duy lấy thành kiếm và quyển sách, hai tay cung kính chào cho sư phụ. Độc thủ Mao Quân giữ hai vật ở trong tay hồi lâu, vẻ mặt rất trang nghiệm, nhìn nó như nhìn người thân yêu của mình. Sau đó trầm trọng nói, đây chính là điều lòng bảo lục và tu là kiếm, hai vật trí bảo trong giang hồ mấy chục năm trước. Hàng trăm cao thủ hắc bạch lưỡng đạo, không tiếc sinh mạng, và bất chấp liềm xì tập trung vây công tiêu diệt lãnh vân bàng để tranh đoạt nó sư phụ cũng chính vì vật này mà đại khai sát giới giết hàng chục cao thủ và chính mình cũng bị trọng thương sắp chết mới giữ được nó còn hãy xem kỹ đi bộc dương duy cầm lấy phò bí kỹ mở ra xem thấy đó là phò sách mỏng chỉ độ 20 mươi trang bìa bọc da dê viết bốn chữ sơn son Điều lòng Bảo Lục Bên trong tuy giấy đã ố vàng Nhưng nét chữ vẫn còn đọc được Độc thủ mà Quân nói ờ, Con cứ ngồi xuống đọc kỹ Rồi nói cho ta những điều con biết Bộc Dương Duy nghe lời ngồi xuống đồn Mở mắt ra chăm chú đọc Lập tức chàng bị cuốn hút Bởi những dòng chữ rất hữu thần Và nội dung viết trong đó Trong sách ký tài Ba loại võ công của tác giả Trường Hận Tử nghiên cứu tình hòa võ học của các phái đúc kết thành Ba loại võ công là lục di chân khí Kim là bộ Và kiếm pháp tu la thất tuyệt thức Hai mươi trang ký tài võ học trí thượng vô cùng ảo diệu Mới đọc chưa thể lĩnh hội ngay được Ở trang cuối Tác giả đề bốn câu thơ Tráng khí hùng tài nức võ lầm Cũng không tránh được nợ phong trần Sẽ đến lúc quy về cõi hạt Tuyệt công truyền lại hữu duyên nhân Nét chữ như dòng bay phượng múa, Ý thơ đầy hào khí ngất trời. Độc thủ ma quần lại đưa thanh bảo kiếm cho Bộc Dương Duy xem. Vỏ kiếm màu nâu đỏ, không biết làm bằng chất liệu gì. Không phải là đồng, cũng chẳng phải là sắt. Trạm hình rồng rất công phu, nhìn sinh động y như thật. Vỏ kiếm có mặt trái và mặt phải, đính ba viện hồng ngọc. Chỉ riêng vỏ kiếm đã có giá trị rất lớn. Kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, Lập tức tỏa ra hào quang trói loại Cùng một tiếng ngần Tỏa ra kiếm khí lạnh ngắt Chờ đồ đệ tra kiếm vào vỏ sòng Độc thủ mà quần hỏi Duy nhỉ Còn có nhận xét gì về điều lòng bảo lục Đặc biệt là tu la thất tuyệt thức bộc dương duy đáp Ở Khí công và khinh công thì đồ nhi chưa xem kỹ Còn tu la thất tuyệt thức Gồm 36 thức hợp thành 9 chiều Đệ tử không dám bình phẩm nhưng có cảm giác rằng hình như kiếm chiêu chưa được chủ mật kín kẽ lắm. Độc thủ Ma Quân gật đầu nói, <cười> "Ngươi nhận xét rất là đúng. Nhìn các thế kiếm thì có cảm giác có lúc sợ hở, nhưng tu la thất tuyệt đòi hỏi phát kiếm rất nhanh. Vì thế đối phương không thể nào tận dụng được sơ hở, càng phát huy được uy lực. Còn về lục gì khí công, ngươi đã luyện thành xong cực chân khí?" đó là cơ sở rất tốt để luyện công phu thượng thừa này. Ờ, tin rằng trong một thời gian ngắn người sẽ đạt được thành tựu. Bộc Dương Duy lại nói: sư phụ, còn Kim La Bộ có giống như là ưng hồi cửu truyền không? Hai loại khinh công này có nhiều chỗ khác nhau. Ưng hồi cửu truyền chủ yếu là dùng để công địch, còn khi phòng thủ thì dùng kim la bộ để hóa giải công thế và tránh chiều của địch nhân rất tốt. Nhưng nó không chỉ có tác dụng phòng thủ đầu Tiếp đó, Lão giải thích cặn kẽ cho đồ đại nghe về các biến hóa, những tinh túy và phương pháp luyện tập khí công và kiếm pháp. bộc Dương Duy chăm chú nghe xong mới hỏi, đồ nhi chưa từng thấy sư phụ dùng lục di khí công này. Độc thủ Ma Quân thở dài nói, Sư phụ nghiên cứu phò bí kỹ này suốt 20 năm, chỉ luyện được tu là thất tuyệt. Nhưng vì không còn đồng thân nữa, trong người lại mang nội thương, vì thế không thể luyện thành khinh công và khí công. Lão dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Trong động này có mạch nước ngầm, sư phụ cũng đã tích lũy sẵn lương khổ đủ dùng trong nhiều năm. Còn hãy ở đây luyện tập đi. Sư phụ sẽ đóng chết cửa động, nội bất xuất, Ngoại bất nhập, hai năm sau sẽ trở lại mở cửa cho con. Ờ, hy vọng trong thời gian đó, con luyện thành thục cả ba loại võ công chép ở trong điều lòng bảo lục, hoàn thành tâm nguyện của sư phụ. Lão nhìn đồ đệ bằng ánh mắt ưu yếm, thở dài nói. Chỉ không biết ta còn sống được tới ngày con ra khỏi đây hay không. bộc Dương Duy thất kinh vội quỷ xuống nói. Sư phụ đang mang trọng bệnh xin để duy nhi được hầu hạ bên lão nhân già. Độc thủ mà quần lắc đầu. "Không, đổi nhi ngốc, để luyện thành võ công cái thế, có phải xa sư phụ hai năm thì cũng đáng vị chứ?" "Ờ ta nói vậy thôi, thế nào cũng chờ con công thành danh toại, chưa chết được đâu." Lão đặt lên vai đồ đệ rồi nói tiếp. Đám năm qua, sư đồ chúng ta không rời nhau, ta chú tâm truyền dạy tuyệt học cho con." Một mặt để chấn hưng lại bổn bàng Mặt khác để báo thủ cho sư phụ Tới đó lão bóc lớp da trắng nhật trên mặt Để lộ diện mạo thật của mình Bộc dương duy suýt chút nữa kêu lên vì kinh hãi Bộ mặt thật của độc thủ ma quân thật là khủng khiếp Vô số sẹo ngang dọc trắng đỏ xen lẫn nhau Hầu như không chừa một ke hở nào Trong đó nổi bật là vết sẹo dài Do đao chém từ chân mày trái kéo đến tận cầm bên phải, làm bay mất sâu mũi, lộ ra xương trắng héo. Bộc Dương Duy ôm lấy sư phụ khóc nức lên. Độc thủ mà quân dịu dàng nói, Hải <cười> tự ngốc, đừng mềm yếu kiểu nữ nhì như vậy. Sư phụ cần người dán giỏi để báo thủ. Bộc Dương Duy đứng lên nói, Sư phụ, đồ nhì biết tội, xin giúp hết lòng luyện võ trong thời gian nhanh nhất, để lão nhân ra được chứng kiến kiểu nhân gục ngã từng tên dưới kiếm của đồ nhi. Đầu thủ Ma quân lại đeo tấm mặt nạ vào, cười nói: <cười> "Phải thế mới được, ở bây giờ sư phụ đi đây, hãy nhớ hai năm sau." Nói xong, quay người bước ra khỏi động. Lát sau nghe dầm một tiếng, khối đá lớn chắn ngang trước động cửa khẩu đã đóng chặt lại. Bộc Dương Duy hướng ra cửa động lẫy bà lạnh, xong ngồi lên chiếc sập đá Bắt đầu mở điêu lòng bảo lục ra nghiên cứu. Thời gian thấm thoát trôi qua. Một năm, rồi thêm sáu tháng nữa. Bộc Dương Duy đã luyện thành lục di khí công và kim la bộ, có thể đánh nát cả tàng đá lớn thành bụi phấn. Khi kết hợp lục di khí công và song cực chân khí, càng có y lực hơn, nhưng chưa hài lòng với kết quả kiếm pháp đã luyện được. Lúc này công lực của Bộc Dương Duy trên giang hồ chị e số người đấu nổi với chàng không có bao nhiêu ngay cả độc thủ ma quần cũng khó lòng thắng được thêm 6 tháng trôi qua tuy đã đạt tới trình độ thu phát tùy tâm phát chiêu vô cùng thần tốc mắt đến kiếm đến nhưng tu la thất tuyệt có 9 chiêu thì chiêu cuối cùng có tên là vĩnh biệt tu la vẫn chưa luyện thành trong bí kíp viết rằng khi phát chiêu này phải tạo thành 27 phương hướng khác nhau công tới địch nhân Nhưng dù cố sức bao nhiêu, chàng cũng chỉ công ra 21 phương vị mà thôi. Suốt một tháng dòng dã luyện chiều kiếm này vẫn không thành công. Bộc Dương Duy cầm tu la kiếm ngồi thử ra. Đột nhiên chàng ngẩng đầu lên, thấy mấy con rơi bay thấp thoáng trên trần động. Chàng chợt nhớ một câu trong điêu lòng bảo lục. Đăng linh đề khí, lục hợp hoàn nhất, đăng không bổ kích, chạm địch thù như điện thiền. Ý nghĩ vừa lóe lên, Chàng chợt quát to một tiếng, phi thân phát kiếm nhằm một con rơi đang bay chém tới. Thân đang trên không trùng, chàng phát kiếm vun vút, lại chém chết thêm 5-6 con rơi nữa. Chỉ trong chớp mắt, phát đủ 27 kiếm theo các phương vị khác nhau. Bộc Dương Duy lòng mừng khôn xiết, tưởng muốn dèo lên, liền hạ mình xuống thạch đồn. Như vậy là chiều cuối cùng Vĩnh Biệt Tù Là đã luyện thành. Mấy ngày hôm sau, Bộc Dương Duy cứ chiếu theo đó mà luyện kiếm. Trong thạch động có rất nhiều rời, ước chừng phải tới 4 con. Chỉ trong mấy ngày, Bi Trang chém sạch không còn con nào. Hai năm đằng đẵng giam thân khổ luyện trong thạch động. Tuy công thành danh toại, Trang rất nóng lòng muốn gặp ân sự. Nào ngờ người bước vào động không phải là độc thủ mà quân, mà là đường chủ giáo trúc đường, bát lý thần sát cố tử quân. Bộc Dương Duy mặt biến sắc, ngơ ngác chưa kịp hỏi, thì Cố Tử Quân đã cười nói. Oh, chúc mừng, chúc mừng bang chủ đã luyện thành kỳ công tuyệt thế. Đi chức phụng mạnh của lão bang chủ, mở cửa động đón giả. Bộc Dương Duy vội hỏi. Cố đừng chủ, lão nhân gia thế nào rồi? Cố Tử Quân lắc đầu đáp. Lão bang chủ không được khỏe. Bộc Dương Duy lo nhất là khi luyện thành tuyệt công mà không còn gặp lại sư phụ nữa. Nhưng nay biết lão nhân gia còn sống thì yên tâm phần nào. Liền vội vàng theo cố tử quân ra khỏi thạch động. Bên ngoài đã bắt đầu tối. Trước tiền viện thắp đèn sáng chừng. độc thủ ma quân ngồi trên thái sư ỷ ngay dưới bậc cấp trước sảnh đường. Xung quanh tụ tập rất là đồng đệ tử lãnh vần bằng. Thấy Bộc Dương Duy đến quỳ xuống hành lễ. Bộc Dương Duy hành lễ xong, liền quỳ trước mặt độc thủ mà quân, lạy ba lạy rồi hỏi. Sư phụ, người thấy trong người thế nào rồi? Độc thủ mà quân thần sắc rất là xấu, gượng cười nói. À, đổ nhi, ta gắng chờ được con luyện thành võ công tuyệt thế là mãn nguyện rồi. Bây giờ dù sống hay chết, cũng không quan trọng nữa. Bộc Dương Duy nghe sư phụ nói thế, thì nước mắt lưng tròng. Độc thù mà quân nói, nào, con hãy biểu diễn tu là thất tuyệt cho sư phụ xem. Bộc Dương Duy dạ một tiếng, nội đường chủ Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn đã mang sẵn đến một chiếc lòng với mấy chục con chim tuyết. Lão mở lòng tung đàn chim ra. Bộc Dương Duy tung mình lên, đã thấy bảo kiếm xuất hiện trong tay, tu la kiếm hóa thành muôn ánh chớp. 27 nhát kiếm gần như cùng lúc phát ra, không phân biệt trước sau. 27 con chim tuyết chúng kiếm rơi xuống. Bang chúng mở tròn mắt thán phục, cùng ồ lên một tiếng. Độc thủ ma quân cười hà hà nói, à, Thôi được, vĩnh biệt tu là, là chiêu kiếm khó nhất mà con đã luyện thành. Không cần phải biểu diễn thêm nữa đâu. Đến bây giờ, thì sư phụ đã có thể yên tâm, vì tin rằng, Con đủ sức chấn hưng bang phái và báo thù cho ta. Đó là một trưa hè nóng bức. Bầu trời không một áng mây, không một làn gió. Thái dương chiếu như thiêu như đốt. Trên quan đạo hướng về Đại Ba Sơn vắng ngắt không một bóng người. Ai lại đi đường vào giữa trưa hè oi ả thế này? Nhưng trần nghe tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Đó là một con tuấn mã. Dũng ngựa nòi Mông Cổ lông trắng tuyết không một vết tạp. Trên mình ngựa là một thiếu niên rất tuấn tú, chừng 21-22 tuổi, mình vận bạch bào dáng vẻ nhỏ xinh. chưa hè nóng bức như thế, nhưng trên mặt thiếu niên không một giọt mồ hôi. Ngựa tung vó phi nước đại cuốn bụi mù mịt, nhưng bộ bạch y trên mình chàng không vương hạt bụi nào. Thiếu niên không phải ai khác, chính là Bộc Dương Duy, tân bang chủ Lãnh Vân bằng Chuẩn nhân duy nhất của vị quái kiệt độc thủ Ma Quân. Trương Phụng Sư mệnh một mình lên đường báo cừu rửa hận. Sau khi rời Lãnh Vân Cốc, chàng tiến vào Trung Nguyên, vượt Nhiệt Hà, qua Phổ Giang, thẳng tới Tứ Xuyên. Sau hai tháng trời rong dã mới tới được Đại Bà Sơn. Mục tiêu đầu tiên của cổ báo thủ là cao thủ Bạch Đạo Lừng danh Thiên Hạ, Lưu Sa Kiếm Khách Kim Nộ Giang, người được mệnh danh là Thiên Hàm đại nhất kiếm hiện là trang chủ Lưu Sài Tràng. Ba năm trước, Lưu Sà kiếm khách Kim Nộ Giang là nhân vật bạch đạo, chủ yếu đứng ra tổ chức các phái vây đánh sầu huyệt lãnh vân bằng để giết độc thủ mào quần, cướp điều lòng bảo lục. So với những nhân vật khác là Tam Hiền tứ giật vào Hoài Giang ngũ kỳ, Kim Nộ Giang may mắn hơn. Thừa lúc độc thủ mào quần đã bị trọng thương, thi triển hai tuyệt chiêu trong Lưu Sà kiếm pháp là Hoàng Sao Hoạch Thiên và Lưu Sa vô tế đã chấm trúng giữa mặt độc thủ Ma quần một vết dài. Nhưng y cũng bị chúng xích sát thương của đối phương, may mà còn giữ được tính mạng không chết. Vì độc thủ Ma quần bị quá nhiều cao thủ vây công, cả nội thương lẫn ngoại thường trầm trọng, mãi đến bây giờ vẫn còn phát tác, còn Lưu Sa kiếm khách kim nộ rằng thì đã bình phục từ lâu. Sau cuộc chiến đó, tuy mục đích chính yếu là cướp đoạt điều lòng bảo Lục không thành công, Nhưng thắng được độc thủ Ma quần, uy danh của liêu Sa kiếm khách Kim Nộ Giang đại tăng. Người đời thường thích tán dương chẳng ai bày ra chuyện xấu về mình. Đương nhiên, Kim Nộ Giang không nói gì về những chuyện lấy đồng thắng ít, không nhắc tới 27 cao thủ Hắc Bạch Lưỡng Đạo bị tử vong trong trận đấu đó. Dấu nhậm luôn cả việc tranh đoạt bí kỹ, lại càng mưng biết chuyện mình xuất thủ khi độc thủ Ma quần đã bị trọng thương. Phần lớn những người giao thủ với đầu thủ ma quân đều bị giết. Những ai còn sống sót cũng như kìm nộ ràng, đâu lại thừa nhận đó là một cuộc đấu không công bằng. Sau cuộc huyết chiến đó, đầu thủ ma quân nghỉ bị thương quá nặng, từ đó vượt qua quan ngoại, quy ẩn bật tích biệt tầm, không ai biết y ở đâu nữa. Không có người phân biện thì muốn thiêu dệt thế nào mà chẳng được. Hứng trì lại có người duy nhất trong hoài giang ngũ kỳ thoát chết. Là thiết trưởng hòa vũ, phụ hạ theo, thì ai mà chẳng tin. Từ đó liều xa kiếm khách kim nộ rằng biến thành một nhân vật đại anh hùng, đại hào kiệt. Là cứu tình của thiên hạ võ lầm, thành thiên nam đại nhất kiếm thủ. Ngựa phi từ sáng tới giờ đã mệt. Bộc dương duy dừng lại bên một dòng suối, tắm rửa cho nó, rồi thả gậm cỏ dưới bóng cây. Đình bụng trời chiều mát sẽ đi tiếp. Đang ngồi trên phiến đá nghĩ ngợi, chợt phát hiện ra phía sau cách mấy trượng có tiếng y phục sột soạt liền hỏi. Vị nào ở trong đấy vậy? Không có tiếng trả lời, bộc dương duy đứng lên hỏi. Các hạ là cao nhân ở phương nào? Không chịu lộ diện mà cứ len lút như vậy thì có đáng là bậc hảo hán hay không? Từ sau tàng quái thạch cách đó chỉ bà trượng vang lên tiếng nói. Tiểu tử miệng lưỡi khá lắm, ngươi danh tính là gì? Dứt lời một người bước ra. Đó là một lão nhân chỉ cao bốn thước, người gầy nhòm, chân tay dài ngoằng như vượn, môi dầu dòng hồ, y phục màu vàng đất bám đầy cáu bẩn, đầu hói, chỉ còn lại hai biếm tóc nhỏ xíu vàng hoe, mặt đầy lông vàng, hai mắt cũng vàng như là mắt khỉ, nhưng phát ra linh quang, chứng tỏ là nội gia cao thủ thặng thừa. Tóm lại, lão ta giống khỉ hơn là giống người. Bộc Dương Duy nhìn lão nhân dị dạng đó mà quên mất trả lời. Lão tức giận quát lên. Này, tiêu tử, ngươi có nghe ta hỏi gì không? Bộc Dương Duy buông lời khiêu khích. Không nghe thì đã sao nào? Lão nhân hừ một tiếng. Hừ, lão phù thấy người có phong độ, lại có chút bản lĩnh nên mới hỏi danh tính. Không ngờ người lại ngùng cuồng như vậy, chứng tỏ là loại hư danh cậy tài khinh người lão phù phải giáo huấn người mới được. bộc dương duy cười đáp: lão muốn giáo huấn cũng được, nhưng chúng ta không thủ không án. nếu đồng thủ, đất sẽ có người bị thương, không bằng chúng ta đánh cuộc một phèn. lão lùn hỏi: đánh cuộc thế nào? đại hạ đề nghị thế này: một bên đề ra một điều kiện thi đấu và cách phân biệt thắng thua, dùng bản lĩnh của mỗi người để mà chiến thắng. Như thế sẽ tránh khỏi bị thương vô ích. Lão nhân hỏi, Ai sẽ đề ra điều kiện trước? Bộc Dương Duy đáp, uh, Ca hạ lớn tuổi hơn, Cứ ra điều kiện đi. Lão nhân thầm nghĩ, Tiểu tử này thật là ngùng cuồng. Được, ta sẽ cho người biết thế nào là Thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Nên biết trong võ lâm có vô số loại võ công, Mỗi người có sở trường về mặt này, Thì sở đoản về mặt khác. Nếu chấp nhận cách tỷ đấu này, đương nhiên người ra điều kiện sẽ đưa ra sở trường của mình. Từ trường hợp người có võ học uyên thầm, công lực cái thế, còn nếu trình độ không hơn kém nhau mấy, người ra điều kiện tất là cầm chắc thắng cuộc. Lão nhân nghĩ vậy liền nói. À, người đã nói như thế, thì lão phù cũng không khách khí nữa. Chúng ta sẽ thi đấu trận gồm khinh công, ám khí và nội công. Người thấy thế nào? Bộc Dương Duy gặt đầu. Tại hạ chấp nhận. Xin các hạ nói rõ hình thức đấu khinh công. Lão nhân chỉ lên một ngọn cây cổ thụ nói. Ờ, chúng ta cùng nhảy lên cây đó, tận lực phát trường. Nếu ai bị bước khỏi cành cây rơi xuống đất trước là thua cuộc. Bộc Dương Duy vỗ tay tán thường. Ờ, cách thức của tại hạ rất là hay đấy. Lão nhân nói tiếp. Còn đấu ám khí? Thì một cây có nhiều chim sơn tước, cả hai đứng lên một nơi dùng ám khí phóng ra. Ai phóng được nhiều chim là thắng cuộc. Còn đấu nội công thì đơn giản hơn. Chúng ta hãy tìm sáu thân cây tương đẳng, ai dùng trường đánh gãy ba cây trong thời gian ngắn nhất là thắng. Như vậy là điều kiện thỏa thuận xong. Lão nhân này là thiết dực kim tình ngũ bạch tù, một quái kiệt rất là có danh tiếng trên võ lầm tuổi độ lục tuần tính tình cổ quái võ công cao cường đặc biệt khinh công độc môn thiên lý triển dực lừng danh thiên hạ trong võ lâm ít người sánh kịp bởi thế khi đưa ra điều kiện lão chọn khinh công làm căn bản tin rằng đối phương nhất định sẽ thua thấy bộc dương duy không phản đối gì lão liền nói nào uh, bắt đầu thôi rứt lời thì trần thân pháp thiên lý triển dực phi thân nhảy lên cao bốn trượng đáp xuống một cành cây bách cổ thụ to bằng cổ tay, không làm dù một chiếc lá. khinh công của lão quái vật thật là cao mình. Đứng trên cây nhìn xuống, thấy bộc Dương Duy vẫn đứng yên chỗ cũ, đưa mắt nhìn lên. Ngũ Bách Tu bụng miệng cười thầm: chắc là tiểu tử này chỉ có nói dóc thế thôi. Ngay cả nhảy lên đây còn chưa được, thì thi đấu cái gì? Lão chưa nghĩ xong thì chợt thấy bộc Dương Duy khẽ nhún mình, thân ảnh như bay. Đậu lên một cành cây chỉ nhỏ bằng ngón tay Mà không trao động lấy một chút Thiết dực Kim tình ngũ bách tù kinh hãi nghĩ thầm Hắn dùng thân pháp gì mà kỳ diệu vậy chứ Quả thực mình chưa từng nghe thấy bao giờ Người ta nói trong giang hồ Chỉ có loại khinh công gọi là ngưng khí vệ phòng Rất là kỳ ảo Nhưng đã thất truyền từ lâu Chẳng lẽ hắn luyện thành khinh công đó Nhưng lão vẫn chưa chịu thua Quát lên Xem chịu rút lời đánh ra một trường, bộc Dương Duy chờ cho Trường Kình đánh đến gần mới đưa tay trái phất nhẹ một cái hóa giải trường lực của đối phương, tay phải phát ra ba chỉ nhằm vào các huyệt thông thái mi trùng tinh minh của lão quái. Đó chính là chiều dĩ thực hoàn hư của thiên mạt thập nhị thức. Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tu thấy trường của mình đánh giằng bị đối phương hóa giải vô thành vô tức, đang ngơ ngác thì chỉ lực đã điểm tới nơi, vội vàng nhảy sang một cành khác để mà tránh chiều. Nhưng lão chưa kịp đứng vững, thì lại nghe vút vút thêm hai tiếng nữa điểm tới. Bất đắc dĩ, phải dùng một thức phù quang kim ảnh, nhảy vút lên hai trượng, đáp xuống một cành cây khác. Mới xuất chiều đầu tiên đã lâm vào thế bị động, ngũ bích tu nổi giận quay lại vung trưởng vận cả 12 thành công lực đánh giả. bộc Dung Duy bình tĩnh đưa trưởng ra ngành tiếp. Chỉ nghe bình một tiếng dữ dội, cả cây bách cổ thụ chuyển mình răng rắc như là muốn đổ, lá rụng ao hào. Thiết dực Kim tình ngũ bách tù bị cuốn khỏi cành cây, bắn ra xa hai trường, không sao để khí lên được, đành phải đáp xuống đất. Bộc Dương Duy cũng nhảy xuống theo, chắp tay cười nói, ờ may mà được các hạ nhường cho một chiêu đầu. Thiết dực Kim tình ngũ bách tù đỏ mặt tía tai, thẹn quá hóa giận quát lên, "Tiểu tử chớ cuồng!" Còn hải trưởng đấu nữa, chưa biết ai thắng ai đâu. Nói xong lao vào rừng, đứng dưới một gốc cây xùm xuề, trên có một đàn năm sáu con chim sơn tước. Ngũ Bách Tù nói, Tiểu tự, chúng ta đã thỏa thuận, dùng ám khí phóng lũ sơn tước kìa, ai hạ được nhiều con là thắng. Bộc Dương Duy gật đầu, Lão Quái lấy trong túi ra một nắm phi hoành thạch, chắc mẩn mình sẽ thắng trận này. Bộc Dung Duy thầm nghĩ Lão người vượn này xem ra Cũng thật là rảo hoạt đầy Hai người đứng vào vị trí chuẩn bị Ngũ Bích Tu Với tay ra hiệu Bắt đầu dứt lời Tay phải ném ra Vút Vút Vút Nam viên phi hoành thạch Nhằm chuẩn 5 con chim đang bay tới Nhưng khi còn cách chừng mấy thước Thì chân một vận màu hồng bay vượt lên trước Lần lượt đánh rơi cả 5 con chim sơn tước Rồi lượn một vòng bay ngược trở về Lúc đó nam viên phi hoành thạch mới bay tới Đương nhiên là bắn vào khoảng không bạch Dương Duy đưa tay phát ra một luồng hấp lực Thu chiếc xích long lăng về Chấp tay nói lão tiền bối lại nhường ván bối một trường nữa rồi Đấu ba trường mà thua cả hai Còn nói được gì nữa Thiết dực kim tình ngũ bách tu tròn mắt Liếc nhìn chiếc xích long lăng trong tay của Bạch Dương Duy Thân sắc lộ vẻ kinh dị Hồi lâu mới nói, ờ, trước đây 30 năm, có một nhân vật được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, danh hiệu độc thủ ma quân, quan nghị. Người có biết người đó không? bộc Dương Duy gật đầu đáp, đó chính là ân sử. Thiết dực kim tình ngũ bách tu cả mừng nói, hay, hay quá, thế mà lão phù dám vụn rổ hồn. Nguyên lão đệ, ngươi là truyền nhân của quan lão tiền bối. Bộc Dương Duy ngạc nhiên hỏi. Không biết tiền bối với ân sư... Ngũ Bách Tù vội đáp. À, lão đệ, đừng xưng hô với ta như vậy. Cứ gọi một tiếng lão ca là được rồi. Kể cả thân thủ và bối phận, lẽ ra ta phải gọi người là lão hình mới đúng. Chỉ là nhiều hơn mấy tuổi, nên à, ta mới mạo muội gọi người là một tiếng lão đệ. Bộc Dương Duy nghi hoặc hỏi. Nhưng à, giữa tiền bối và ân sư... Thiết dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù nói ờ, 40 năm trước lệnh sư có lần viễn hành tới Kim Sơn thuộc Hồ Bắc cứu được sư đồ Lão Phu thoát khỏi một đại họa sát thân. Sư đồ chúng ta mang ơn sâu tới tận bây giờ mà chưa báo đáp được gì. Lão buông tiếng thở dài nói thời gian thấm thoát trôi qua mới đó mà đã 40 năm chưa gặp lại được Lão Nhân Già. Bọc Dương Duy chợt hỏi Lệnh sư có phải là vị kim sơn viên lão hạ hầu can lão tiền bối không? Ngũ Bách Tù gật đồ nói Chính vậy, lệnh sư có nhắc tới giả sư hay sao? Bộc Dương Duy đáp Giả sư vẫn thường nhắc tới Lão nhân gia rất khâm phục nghĩa khí của lệnh sư Dặn tại hạ rằng sau khi giải quyết xong công việc Hãy nhớ lên kim sơn yết bái hạ hậu tiền bối Ngũ Bách Tù hỏi quan tiền bối vẫn còn kháng kiện chứ? Bộc Dương Duy lắc đầu đáp. gia sư suốt 30 năm nay vẫn mang nội thương trong người nên không được khỏe. hơn nữa đã thể không xuất hiện trên giang hồ nữa. Ngũ Bách Tù trầm giọng. thật là đáng tiếc. gia sư đã lừa trần 30 năm trước. Bộc Dương Duy cúi đầu không nói gì. một lúc sau Ngũ Bách Tù hỏi. Lão đại chuyến này vào Trung Nguyên Có phải là thay lệnh sư báo mối thù 30 năm trước không? bộc Dương Duy gật đầu Ờ đúng vậy Thiết dược kim tình ngũ bách tù khẳng khái nói Rất tốt Lão ca tuy bất tải Nhưng quyết theo người chuyến này làm chấn động giang hồ một phen. Lão đại cần gì cứ nói một tiếng Dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng Lão ca cũng không từ chối đầu Lão dừng lại một lúc lại nói tiếp Nói ra thật là đáng hổ thẹn Cuộc huyết chiến ở tần lĩnh 30 năm trước Lão ca cũng có nghe. Những cứu nhân của lệnh sư lúc đó Toàn là những nhân vật lừng danh Trong hắc bạch lưỡng đạo tỷ như Tam Hiển Tứ Giật Hoài Giang Ngô Kỳ Cái bang Tam ảnh, Minh Chủ Lục Lâm Giang Hổ Là Lạc Thủ Thần Viên Hoàng Song Khề Bang Chủ Hắc Kỳ Bang Chấn Sơn Thủ Uông Luân Tam Diện Đạo Nhân Viên Hóa Liêu Sa Kiếm Khách Kim Nộ Giang Người nào cũng có võ công siêu quần bạc tuỵ. Giả sư lúc ấy lại mới qua đời. Lão ca nhận rằng mình không phải là đối thủ của bất cứ người nào trong số đó. Dù nhớ ơn trì ngộ cũng đành chịu. May mà trời xanh có mắt. Giúp cho ân sư thoát khỏi cơn đại nạn. Giáo dưỡng nên một bậc kỳ tài là lão đệ người. Để đòi lại huyết thài thâm kiều. Lão ca xin dốc lòng phù trợ người. Nói xong hồ hởi nắm lấy tay chàng. Bộc Dương Duy nhìn thiết dực kim tình ngũ bách tù đầy cảm động, nghĩ thầm. Vị lão ca này đã nhiệt tâm như vậy, không nên từ chối. Hơn nữa vị này sông pha trên giang hồ nhiều năm, tất là có nhiều kinh nghiệm sẽ giúp đỡ được mình. Giang hồ vạn lý, có thêm một người bằng hữu cũng tốt thôi.